Mọi người bên ngoài nghe cơ động gần như là hét lên liền ngốc trễ hết cả đám. Hắn! Hắn sao lại khuyên lôi đế đi tìm chết chứ? Miu Miu nghe vậy liền muốn xông vào, nhưng Diêu Khiêm Thư vội kéo nàng lại rồi lắc lắc đầu. Phước Thụy nhìn cơ động. Hắn đang muốn nói gì đó thì cơ động đã giơ tay cản lại. Sư Huynh! Huynh hiện tại không cần phải nói gì cả. Để cho huynh một ngày suy nghĩ Lần này Đệ dẫn các học viên tới thiên can học viện Là để tiến hành tỷ thí trao đổi Nếu như huynh nguyện ý Một lần nữa trở thành chiến hữu của đệ Như vậy ngày mai trên thao trường Sư huynh để chúng ta hãy hảo hảo tỷ thí với nhau một trận Nếu huynh lựa chọn Cứ tiếp tục trầm luôn như hiện tại Thì tương lai sau khi đệ báo thù cho liệt diễm và dạ tâm sư tiễn đệ sẽ quay lại phỉ nhổ vào mặt huynh. Lôi đế đối chiến với bạo quân, chúng ta sẽ dạy cho thiên can học viện một bài học. để chờ huynh. Vừa nói xong, một tia sáng chật lón lên trên tay cơ động. Hắn lấy ra một bình sinh mệnh chi nguyên ngàn năm từ trong chu tước thủ trạc nhét vào tay phất thụi. Sau đó, không nói thêm gì nữa, cơ động nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Khi ra khỏi phòng, người thứ nhất mà cơ động thấy chính là Miu Miu đang nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cơ động khẽ lắc đầu rồi vỗ vỗ bả vai của nàng, nói Không nên quấy rầy huynh ấy. Quan tâm quá tất sẽ loạn, đừng để tình cảm che mờ lý trí. Nghe cơ động nói vậy, miêu miêu đầu tiên là sưởng sốt. Nàng đương nhiên không ngốc trong giây lát, phản phất như nàng đã vỡ lẽ ra điều gì đó. Nhìn Phất Thụy vẫn đang đứng ở bên trong gian phòng, nàng khẽ bặm môi rồi cũng theo cơ động và những người khác rời đi. Cơ động cũng không tiếp tục ở lại thiên can học viện. Sau khi ra đến giáo học lâu, hắn lập tức cáo biệt bạn hữu của mình rồi trở về tự điếm. Ở trước cửa tự điếm, một thân ảnh yểu điệu đang đứng chờ hắn. Nàng vẫn yên lặng đứng tại nơi này từ tối hôm qua. Mãi cho đến khi nhìn thấy cơ động đi tới, khuôn mặt hoàn mỹ của nàng mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn cơ động không thể không thừa nhận trái tim của mình đang dần xuất hiện một tia rung động mãnh liệt vì nụ cười đó của nàng tình cảm đôi khi không cần phải nói ra mà chỉ cần một hành động nho nhỏ cũng có thể dễ dàng làm cho người ta cảm động sau này đừng đợi ta như vậy nữa cơ động nói xong liền làm ra vẻ như không nhìn thấy trần tư tuyền mà đi thẳng vào bên trong Trần Tư Tuyền cũng không nề hà khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn đi bên cạnh hắn. Thật ra trong lòng cơ động cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao tâm tính của cô bé này lại cứng cỏi như thế? Mình đã không chỉ một lần cự tuyệt, thậm chí là đã kích nàng. Nhưng thái độ của nàng đối với mình thì ngược lại càng ngày càng thân mật. Hắn nào biết rằng Trần Tư Tuyền đã thông suốt hết mọi chuyện. Kể từ khi liệt diễm trọng sinh thành Tuyền công chúa nàng vẫn luôn ở cùng một chỗ với cơ động. Có thể nói, nàng đang được thấy một mặt khác trong cuộc sống của cơ động. Hiện tại cuộc sống của nàng đang trôi qua một cách thoải mái, vui vẻ như một con người bình thường. Điều này chính là do Trần Tư Tuyền tự tổng kết lại tâm tình của mình trong khoảng thời gian gần đây. Nàng tự hỏi cuộc sống hiện tại của mình còn có gì mà không thỏa mãn. Cơ động cự tuyệt nàng chứng tỏ hắn vẫn yêu liệt diễm cũng chính là yêu mình sâu đậm. Sau khi sống lại, mình vẫn có thể sống chung với hắn. Mỗi ngày được nhìn thấy hắn. Còn có thể giúp đỡ hắn lúc chiến đấu Nàng bây giờ còn thân mật với hắn hơn nhiều so với liệt diễm trước kia Nàng đã học hỏi từ rất nhiều nữ hài tử Rồi tự tổng kết ra con đường theo đuổi ngược của mình Đó chính là mưa dầm thấm đất Nàng không quan tâm đến được mức mà dùng sự ung nhu dịu dàng của mình Từ từ làm tan chảy trái tim đã băng giá của hắn Dù sao thời gian vẫn còn rất nhiều, cùng lắm thì đi theo hắn cả đời. Nếu như tình yêu của hắn đối với liệt diễm thật sự có thể trường tồn thì nàng làm như vậy vẫn hoàn toàn xứng đáng. Có một người đàn ông yêu mình say đắm như thế, mình còn mong muốn điều gì nữa. Vì vậy, giao ước của nàng với thần vương dường như cũng đã phai nhạt. Chỉ cần mỗi ngày có thể gặp hắn. Ở cùng với hắn Để cho hắn quen với sự hiện diện của mình như vậy đã đủ lắm rồi Do đã suy nghĩ thông suốt như vậy Nên năng lực thừa nhận của Trần Tư tuyền so với tưởng tượng của cơ động còn mạnh mẽ hơn nhiều Dĩ nhiên sự cứng cỏi này chẳng qua là chỉ nhằm vào mỗi mình cơ động mà thôi Cơ động lão sư Phó quân đoàn trưởng kia đã tới trần tư tuyền mỉm cười nói trong lúc nói chuyện với cơ động nàng còn cố ý hớt cái khăn che mặt của mình lên để cơ động có thể ngắm nhìn dung nhan hoàn mỹ của nàng nhìn bộ dạng cười nói nói nói của nàng cơ động lúc này cũng chỉ có thể bớt đắc dĩ lắc đầu không ai có thể nhẫn tâm mắng một thiếu nữ lúc nàng ấy đang cười do vậy hắn cũng chẳng có cách nào từ chối tấm chân tình mà nàng dành cho mình Hơn nữa Cho tới bây giờ Trần Tư Tuyền cũng chưa gây ra phiền toái gì cho hắn Hắn thậm chí còn chưa kịp mở miệng phản bác Thì nàng đã trở nên nhu nhuận đứng sang một bên cạnh hắn Dù có là người khó tính đến mấy cũng không thể làm gì được nàng Hiện tại cơ động thật sự hối hận tại sao mình lại chọn nàng làm thiên can ất một thánh đồ chứ? Nếu cứ như vậy, chẳng phải là nàng sẽ ở cùng mình trong một thời gian dài nữa sao? Lúc đó có muốn giả vờ không thấy hoặc giả vờ không để ý đến nàng cũng không được. Mặc dù biết Lam Bảo Nhi và A Kim cũng có tình cảm đối với mình, nhưng hắn lại không hề cảm thấy lo lắng dù thế nào thì chỉ cần hắn cự tuyệt lam bảo nhi tuyệt đối sẽ không cuốn lấy hắn bởi bản tính ngượng ngùng của nàng không cho phép nàng làm điều đó a kim lại càng không cần phải nói ngạo khí của nàng không thu gì hắn nhưng trần tư tuyền lại hoàn toàn bất đồng dung nhan hoàn mỹ của nàng đủ để sánh ngang với liệt diễm hơn nữa Nàng vì theo đuổi mình mà còn bỏ cả đi sự ngượng ngùng Thậm chí là tôn nghiêm Thân là ớt một hệ ma sư Nàng quả thật có trợ giúp rất lớn đối với hắn Bất luận là trên phương diện ma lực hay là linh hồn Mặc dù nàng còn chưa làm cho hắn nảy sinh tình cảm yêu đương Nhưng khi ở bên cạnh nàng Cơ động lại cảm thấy an tâm hơn Có thể nói, lực sát trai của cả A Kim cộng thêm Lam Bảo Nhi so ra vẫn kém hơn một mình Trần Tư Tuyền. Chỉ có điều cơ động có thể làm được gì đây? Hắn thật sự bó tay mà. Lan thiên ý tới rồi à? Nhanh như vậy sao? Cơ động theo bản năng thức thần nhìn Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền cảm thấy rất hài lòng đối với bộ dạng thất thần đó của cơ động. Cảm giác của nàng rất nhạy cảm. Tự nhiên có thể phát hiện sự chống cự của cơ động đối với của mình tự hồ đang dần dần giảm xuống. Mặc dù quá trình này cực kỳ chậm chạp nhưng chỉ cần có thể như vậy đã đủ lắm rồi. Với những việc mà người đã hứa hẹn với hắn, Nếu ta là hắn sợ rằng tốt độ còn nhanh hơn hắn nhiều Hắn đang ở trong tự điếm chờ ngài Ta sẽ dẫn ngài đi Trần Tư Tuyền dẫn cơ động đi vào một căn phòng gần với nơi cơ động nghỉ ngơi Quả nhiên, Lan Thiên Ý đã đợi ở nơi này Thiếu chủ Ách, không cơ động Ta đã sắp xếp xong cả rồi Ánh mắt lan thiên ý nhìn cơ động dần trở nên nóng bỏng. Hắn thậm chí không thèm giải thích với doanh trại. Sau khi xin phép rời khỏi quân đoàn liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Đem mọi chuyện nói với phụ thân và thúc thúc của hắn. Hắn chưa bao giờ thấy thần sắc của phụ thân lại mừng rỡ đến như vậy. Thậm chí. Phụ thân hắn bởi vì quá kiếp động mà nhảy cẩm lên. Miệng luôn mồm hô to lan ra ta rốt cục cũng đổi đời rồi. Tiếp theo đó, lan tà hàng huyên với lan thiên ý một buổi tối. Nội dung chỉ xoay quanh chuyện dạy bảo hắn làm thế nào để phụ trợ cơ động. Lão còn hạ tử lệnh, bất luận cơ động có phân phó gì, lan thiên ý cũng không được cải lại. Được sự ủng hộ của phụ thân, hắn tự nhiên không cố kỵ gì nữa. Với quyền uy của Kim Cương quân đoàn, muốn tìm một người tại Trung Nguyên Thành thật sự là quá dễ dàng. Đoàn người cơ động lại đặc biệt như vậy. Cho nên hôm nay hắn liền trực tiếp tìm tới tận cửa mà không cần phải cực khổ tìm kiếm. Đã hỏi ý kiến gia tộc chưa? Cơ động mỉm cười hỏi. Lan thiên ý gật đầu. Phụ thân ta nói, hết thảy phải nghe theo sự phân phó của ngài. Cơ động cười cười lắc đầu. Ta nói rồi, sau này chúng ta sẽ là đồng bạn. Tốt lắm, ngươi trước hết về thăm nhà vài ngày đi. Chờ công chuyện của ta ở Trung Nguyên Thành xử lý xong, ngươi sẽ cùng ta rời đi. Dạ. Lan Thiên Ý Hưng phấn cáo biệt cơ động và Trần Tư Tuyền, sau đó rời khỏi tử điếm. Trần Tư Tuyền nhìn cơ động, hỏi. Cơ động lão sư, Ngài thật sự để cho học viên của chúng ta đối mặt với 30 học viên xếp hạng đầu của mơ dương học đường sao? Cơ động gật đầu, nói. Ta đã bao giờ nói ngông chưa? Chuyện này còn phải nhờ ngươi hỗ trợ cho ta. Ngươi dựa theo thuộc tính của các học viên mà phát cho bọn họ mỗi người một khỏa lục cấp tinh hạt. Ngày mai ngươi sẽ cùng ta dùng tinh thần lực chỉ huy bọn họ. Vâng, Trần Tư Tuyền lúc này đã hiểu hoàn toàn ý tứ của cơ động. Ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Trần Tư Tuyền cơ động không khỏi sưởng sờ. Cô bé này quá đổi thông minh, nói ít hiểu nhiều, lĩnh hội ý tứ của mình rất nhanh. Nếu như không có liệt diễm, có lẽ... Đáng tiếc sẽ không bao giờ có cái gọi là có lẽ đó. Từ sáng sớm, 30 học viên của sĩ hỏi học viện đã đứng trước cửa tự điếm chờ xuất phát với một khí phách hiên ngang. oai vệ. Hôm nay y phục của bọn họ cũng không còn giản dị giống lúc trước. Mỗi người đều đổi một bộ trang phục gọn gàng nhanh nhẹn. Điều quan trọng nhất là trên người bọn họ đều trang bị khôi giáp ma lực mà học viện đã đặc biệt chuẩn bị. Mặc dù chỉ là giáp nhẹ. Nhưng chỉ cần nhìn bảo quang mơ hồ phát ra trên khải giáp cũng đủ biết loại khôi giáp ma lực này tuyệt đối có một cái giáp trên trời. Mỗi một bộ giáp nhẹ như thế tối thiểu cũng phải có giá cả vạn kim tệ Có chúng trợ giúp Năng lực công thủ của người sử dụng ít nhất có thể tăng lên 2 đến 3 thành Mang trên người khôi giáp ma lực Bất luận là ai cũng sẽ biết bọn họ chính là ma sư Bất kể là tuổi tác của họ có trẻ trung như thế nào Dĩ nhiên Những khôi giáp ma lực đó cũng không phải là học viện cho không bọn họ. Chúc Dung cũng không có hào phóng đến mức đó. Cho dù là học viên muốn bỏ tiền ra mua, suy hỏi học viện cũng sẽ không bán ra. Bất kỳ một loại vũ khí ma lực nào cũng không phải cứ có tiền là có thể mua được. Cách làm của Chúc Dung rất đơn giản. Đó chính là đợi sau khi nhóm học viên này tốt nghiệp. Nếu họ lựa chọn ở lại học viện tiếp tục học chuyên sâu Thì lúc đó mới có thể tiếp tục được mặt khinh khải Sau 10 năm phục vụ cho học viện Thì khải giáp này sẽ là của bọn họ Cách làm này nhìn qua thì cực kỳ hà khắc Nhưng những học viên của Nhật Nguyệt học đường Lại không có một người nào phản đối Tất cả đều ký kết hiệp nghị cùng học viện Dĩ nhiên Nguyên nhân cũng không phải hoàn toàn là bởi vì khôi giáp ma lực mà còn có những nguyên nhân khác. Một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên chính là vì cơ động lão sư của bọn họ. Sau khi bọn họ ký kết hiệp nghị, Trúc Dung sẽ trực tiếp miễn trừ tất cả học phí cho bọn họ. Vì để tạo ra nhật nguyệt học đường ở Sĩ Hỏa học viện, có thể nói lão đã gần như dốc cạn vốn liếng của mình. Giờ khắc này, cả đám học viên này đều thập phần hưng phấn. Trên tay trái của mỗi người bọn họ đều đeo một cái thủ sáo. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải là vì để bảo vệ tay, mà là vì mục đích cố định tinh hạt bên trong. Đó chính là lục dai tinh hạt A. Bọn họ có mơ cũng không dám nghĩ tới mình lại có thể được sử dụng lục dai tinh hạt. Có sự trợ giúp của thủ sáo. Bọn họ chẳng những có thể hoàn thành tốt ngũ hành tương sinh pháp trận Mà còn có thể thông qua tinh hạt này khôi phục lại ma lực Dù sao thì công kích và phòng ngự đều không phải là nhược điểm của bọn họ Mà chính là thực lực bản thân quá yếu Dĩ nhiên cũng không thể nói là có tinh hạt thì thực lực của bọn họ sẽ mạnh hơn Dù cho có tinh hạt thì bọn họ cũng cần phải có thời gian để bổ sung ma lực đã tiêu hao Mà dù cho có bổ sung nhiều tới đâu đi nữa thì họ cũng không thể hết thu vượt quá cực hạn của mình Nếu không có những hạn chế này Cũng như sự trân quý của tinh hạt Chẳng phải là mỗi ma sư chỉ cần cầm trong tay một khối tinh hạt cao cấp liền lập tức biến thành cao thủ sao Những hạn chế này không phải cơ động không biết Nhưng hắn vẫn chia cho mỗi người một khỏa lục cấp tinh hạt vì lý do riêng của hắn Cơ động vẫn mặc bộ hoa phục màu trắng do Trần Tư Tuyền chuẩn bị cho hắn để đi gặp các học viên Bất quá làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là hôm nay Trần Tư Tuyền không tiếp tục mặc váy nữa Mà lại đổi thành bộ y phục tình lữ tương tự với hắn Nàng vẫn che mặt nhưng khi hai người đứng chung một chỗ lại cực kỳ xứng đôi. Cảm nhận được ánh mắt có chút chất vấn của cơ động trần tư tuyền thẳng nhiên cười. Ngày hôm qua ngài đã nói song phương sẽ phái ra hai lão sư chỉ để đạo học viên. Như vậy hôm nay ngoài trường ngài thì học viện chúng ta còn một vị lão sư khác mà. Ta mặc giống ngài thì có sao đâu. Cây ngay không sợ chết đứng, chẳng lẽ ngài còn sợ người khác hiểu lầm sao? Nàng nói ra những lời này, cơ động cho dù có sợ người khác hiểu lầm cũng không cách nào phản bác. Hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Lên đường! Khi bọn họ đi tới gần thiên can học viện, tình huống nơi này so với ngày hôm qua đã hoàn toàn bất đồng. Ngay cả cơ động cũng không khỏi lấy làm kinh hải Trước Cổng Thiên can học viện lúc này đã tập trung rất nhiều người Mù A Co vung 2509 2013 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện -y chương 386 Lan Tài Dẫn Đường Dịch Dê Bu 999 Biên cu ông Nguồn bang lôn uy Com Đứng ở trước cửa và hai bên tường thiên can học viện đều không phải là người bình thường Liệt địa long hùng tráng tản ra khí thế ép người Ở trước mỗi một đầu liệt địa long là một gã chiến sĩ quân đoàn kim cương thân hình vạm vỡ Được võ trang đầy đủ từ trên xuống dưới Ít nhất ba con đường chung quanh đã bị hạn chế thông hành, không khí trang nghiêm khiến cho mọi người chịu áp lực cực lớn. Nhìn thấy quân đoàn Kim Cương ở bình nguyên trên và trong thành thị hoàn toàn là hai loại cảm giác. Trên đại bình nguyên mênh mông vô bờ, quân đoàn Kim Cương làm cho người ta rung động. Nhưng đó là lực rung động của một tập thể tinh nhuệ. Mà ở chỗ này lại có thể cảm giác được mức độ cường đại của mỗi một chiến sĩ quân đoàn kim cương. Có liệt địa long làm bối cảnh. Còn có chiến trụy bọn họ đặt trên mặt đất. Khí thế đại lục đệ nhất quân đoàn ở trong thành thị nhỏ hẹp này được thể hiện ra toàn bộ. Những học viên sĩ hỏa học viện đã bao giờ thấy qua trường hợp như vậy chứ? Mọi người nhất thời câm như hến ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển lên trên người cơ động. Vào lúc ấy, kèm theo tiếng bước chân vững chải vang lên, ba vị thống soái quân đoàn Kim Cương đã bước nhanh tới trước mặt cơ động. Người cầm đầu chính là quân đoàn trưởng quân đoàn Kim Cương. Một người có địa vị hết sức quan trọng tại trung thổ đế quốc. Lan Tà Hắn dẫn theo hai gã thuộc hạ bước nhanh tới cơ động trước mặt mới dừng bước. Đột nhiên tiến tới một bước. Giáp trụ toàn thân phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Quỳ một gối xuống mặt đất. Hô lên quân đoàn trưởng quân đoàn kim cương. Lan tạc tham kiến thiếu chủ. Theo sau hành động lan tà, Ngay tại chỗ có 300 chiến sĩ quân đoàn Kim Cương cùng với hai vị thông soái động tác đều một nhịp. Sải bước ra trước quỳ gối. Đầu gối va chạm mặt đất phát ra âm thanh trầm trọng có lực. Rung động nhất chính là kèm theo bọn họ quỳ xuống. Liệt địa long ở sau lưng cũng đồng thời rốn lên giận dữ. Thanh âm vang dội kinh tâm động phát tham kiến thiếu chủ. Những học viên đứng phía sau lưng cơ động bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Đây là một chi cương thiết hùng binh đó. Đạo hùng binh cường đại có cự long làm thú cưỡi thế mà cũng bái lạy cơ động lão sư. Tâm tình bọn họ lúc này hoàn toàn rối loạn khó nói lên lời. Trong tâm can bổng dương có một cổ cảm giác đặc thù đang hừng hực thiêu đốt. Lan tướng quân Sao ngài lại tới đây? Cơ động tiến lên mấy bước, đưa tay đỡ Lan Tà đứng lên. Vì đại tướng đế quốc này chính là phụ tá đắc lực nhất của ông nội lại xuất hiện ở nơi này, hắn cũng tương đối kinh ngạc. Lan Tà đứng lên, mỉm cười nói thiếu gia hôm nay tới để sáng tạo kỳ tích, Lan Tà có thể nào không đến chứng kiến chứ? Hôm nay bình đẳng vương điện hạ và thái tử điện hạ cũng tới. Quân đoàn Kim Cương chúng ta sẽ đảm nhiệm công tác bảo vệ nơi này. Thật ra bảo vệ bình đẳng vương và thái tử không cần chính hắn tự thân suốt mã. Cho dù đế quốc hoàng đế đi tuần tra hắn cũng có thể không ra mặt để cho thủ hạ chiến sĩ thủ hộ là được rồi. Phải biết rằng hắn cũng là một cường giả gần bước vào cấp bậc chiếc tôn. Cơ động nói lan tướng quân quá khách khí. Ta là vạn bối làm sao phiền ngài đại giá quan lâm đây. Lan tạc than nhẹ một tiếng, nói thiếu gia lấy ơn báo oán Lan tạt vô cùng cảm kích, Thẳng thắn mà nói. Ta thật sự hy vọng thiếu chủ có thể đáp ứng đề nghị của bình đẳng vương điện hạ. Tiếp nhận vị trí đời sau bình đẳng vương. Nếu như vậy, vị trí bình đẳng vương chúng ta chắc chắn càng lúc càng huy hoàng. Cơ động yên lặng lắc đầu trách nhiệm trên người ta đã đủ nhiều rồi. Lan tà mỉm cười nói không nói mấy thứ này nữa ta dẫn đường cho thiếu chủ đây. Vừa nói dứt lời Lan tà vung tay lên. Tất cả chiến sĩ quân đoàn kim cương và tọa kỵ của bọn hắn đồng thời đứng dậy. Chỉnh tề tránh ra hai bên. Trong nháy mắt đã sắp xếp trận hình hoàn chỉnh. Hoàn toàn bao phủ cơ động và nhóm học viên của hắn vào chính giữa, hộ vệ 30 người bọn hắn đi tới thiên can học viện. Cơ động trong lòng chật chuyển. Hiểu ra ý tứ lan tạc tại sao phải làm như vậy. Có lẽ hắn đang tạo thế cho mình và học viên sứ hỏa học viện. Thân là quân đoàn trưởng quân đoàn Kim Cương. Hắn căn bản không cần phải làm như vậy. Ông nội cũng sẽ không bảo hắn đi làm loại chuyện tình vô vị này. Đây là ý của hắn, nếu tìm hiểu nguyên nhân thì chỉ có một, hẳn là bởi vì Lan Thiên Ý. Lấy sự hiểu biết thế cục của Lan Tài nhất định là đoán được mục đích mà hắn để cho Lan Thiên Ý gia nhập. Một danh sách thiên can thánh đồ có giá trị to lớn cỡ nào đây? Đây là hành động Lan Tài dùng để báo đáp mình. Quân đoàn trưởng quân đoàn kim cương tự mình dẫn đường không phải là vấn đề vinh quang mà mấu chốt nhất chính là địa vị tôn quý. Trong toàn bộ trung thổ đế quốc, người có thể nhận được tiếp đón long trọng như thế chỉ sợ chỉ có một mặt bình đẳng vương. Coi như là hoàng đế cũng không được. Tiến vào thiên can học viện. Hai bên con đường rộng rãi. Cứ cách 20 thước lại có một chiến sĩ quân đoàn Kim Cương đứng hộ vệ. Nơi cơ động đi qua các chiến sĩ nhanh chóng hành lễ tựa như sóng biển một đường tiến vào trong. Rất nhiều học viên và giáo sư thiên can học viện đều ở cách đó không xa nhìn qua bên này. Ánh mắt của bọn hắn đều mờ mịt. Bình đẳng vương điện hạ không phải đã tới rồi sao? Đến tột cùng là đại nhân vật nào mà có thể dẫn động khí thế kinh người thế kia? Đoàn người đi tới thao trường Thiên Can học viện. Nơi này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chung quanh thao trường đứng đầy học viên Thiên Can học viện. Bên trong tự nhiên đã có chiến sĩ quân đoàn Kim Cương xếp hàng chỉnh tề trên đài chủ tịch đã có không ít người ngồi. Ngồi ở vị trí trung ương là ba người. Theo thứ tự là Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh, Thái tử Trung Thổ Đế Quốc Cơ Dạ Thương cùng với Viện Trưởng Thiên can Học Viện Cơ Minh Bộ. Ở trong hàng ghế này còn có Hội trưởng Ma Sư Công Hội Hy Lạc, Phó Hội trưởng Ước Phật. Phía sau mới tới các sư phụ Thiên can Học Viện và một vài trưởng lão Ma Sư Công Hội. Thấy Lan Tạc tự mình dẫn đường cho cơ động, sắc mặt cơ minh bộ rõ ràng hơi khó coi hắn có thể ngồi ở vị trí trung ương dĩ nhiên không phải vì thân phận hắn là viện trưởng thiên can học viện mà là vì thân phận thúc tổ bình đẳng vương của hắn chính là tổ phụ đương kim hoàng đế trung thổ đế quốc lan tài dẫn cơ động đi thẳng đến giữa thao trường cơ động ra hiệu không cần đi về phía trước nữa Lúc này Lan tạm mới đi lên trên đài chủ tịch. Khẽ hành lễ với cơ vân sinh rồi ngồi xuống ở hàng ghế thứ nhất. Ở một bên thao trường, một vị sư phụ thiên can học viện là hoàng lập tân tự mình dẫn dắt nhóm thổ hệ. 30 học viên mơ dương học đường đã sớm chuẩn bị xong. Ở nơi đó cơ động còn chứng kiến lôi đế phất thụy mà hắn muốn nhìn thấy nhất đầu tóc phất thủy rối bời đã cắt gọn khôi phục lại bộ dạng tóc ngắn chỉnh tề ánh mắt hắn không còn trống rỗng nữa so sánh với trước kia thì thâm thuế hơn rất nhiều thấy cơ động hắn chỉ khẽ gật đầu hai luồng tinh mang từ trong con ngươi chợt lướt qua biểu thị chiến ý mãnh liệt một đám thiên can thánh đồ không có ngồi trên đài chủ tịch mà đứng chung một chỗ với phất thủy Cơ động nhìn thấy rõ ràng miêu miêu đứng gần Phất Thụy, Lan Thiên Ý đứng chung một chỗ cùng bọn họ. Tất cả bọn họ đều đang quan sát cơ động. Ánh mắt A Kim và Lam Bảo Nhi cơ hồ đồng thời rơi vào trên người Trần Tư Tuyền ở bên cạnh cơ động. Nhìn nàng và cơ động mặc một bộ trang phục tình lữ, ánh mắt hai nàng không hẹn mà cùng âm trầm xuống nhất là a kim trong đáy mắt bắn ra từng đợt hàng khí lạnh lẽo thậm chí còn có một tia sát cơ a kim động sát ý cơ động tự nhiên cảm thấy lấy mức độ hiểu rõ của hắn đối với a kim trượt phi vĩnh hằng khải của trần tư tuyền có thể khôi phục toàn bộ ma lực còn không thì chết chắc rồi hắn không khỏi theo bản năng cau mày lại Trần Tư tuyền tự như không chú ý tới ánh mắt A Kim, khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười, yên lặng đi theo cơ động. Hoàng Lập Tân bước nhanh tới trước mặt cơ động. Khi hắn thấy cơ động được lan tài dẫn đường, còn có thành viên quân đoàn Kim Cương không ngờ cung kính đến thế. Thần sắc trên mặt hắn theo đó xuất hiện một ít biến hóa. Người trẻ tuổi này hình như trêu chọc không nổi rồi. Phó viện trưởng cơ động, hoan nghênh thành viên sứ hỏa học viện đi tới thiên Can học viện tiến hành trao đổi học tập. Phương thức trao đổi cứ dựa theo ngày hôm qua chúng ta ước định để tiến hành. Nếu mọi người đã tới đông đủ, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ. Cơ động lắc đầu nói xin chờ một chút, đợi thêm hai người nữa. Hoàng lập tân sưởng sốt, nhìn thoáng qua hướng đài chủ tịch. Khó xử nói hình như không tốt lắm. Người xem, Bình Đẳng Vương Điện Hạ, Thái Tử Điện Hạ cùng với Hội trưởng Ma Sư Công Hội cũng đã tới. Chờ đợi thêm nữa ta sợ. Cơ động lạnh nhạt nói bọn họ sẽ hiểu. Ta nói các hạ cứ chờ thêm một lúc. Hoàng Lập Tân Thân là sư phụ một hệ của Thiên can Học Viện. Cường giả tám quan cứ bị nói không nể mày nể mặt như vậy. Có thể nói là nhiều năm chưa từng gặp được một lần. Nhưng mà hiện tại hắn phát tác không được, đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Nói vậy thì chờ một lúc vậy. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Đây là ngươi nói muốn chờ. Bình đẳng vương là ông nội ngươi. Còn người của ma sư công hội chẳng lẽ cũng phải chờ luôn hay sao? Hơn nữa, cơ động hắn tại sao không đi qua hành lễ bình đẳng Vương Điện Hạ? Vừa nghĩ ánh mắt hắn vừa rơi vào một đám học viên xí hỏi học viện đứng phía sau cơ động. Nhìn thấy toàn bộ học viên này mặc ma lực khải giáp. Không khỏi toát ra một tia khinh thường. Có ma lực khải giáp thì thế nào? Vũ khí ma lực cũng không thể hoàn toàn bù đắp chênh lệch ma lực giữa hai bên. Húng chi, học viên mơ dương học đường chúng ta cũng không phải không có trang bị khải giáp ma lực mà. Học viên mơ dương học đường hệ xếp hạng trước 10 đều có khải giáp ma lực toàn thân. Hạng trên 10 cũng có khải giáp ma lực loại nhẹ. Trang bị tuyệt đối không dưới sĩ hỏa học viện. Hoàng Lập Tân rất rõ ràng điểm này, mà trong lòng viện trưởng cơ minh bộ lại đang kìm nén một bụng oán khí. Ngày hôm qua cơ động rời đi. Cơ minh bộ triệu tập các vị sư phụ và toàn bộ học viên mơ dương học đường. Hạ lệnh liều mạng trận này. Hôm nay đánh một trận chỉ có thể thắng không cho phép bại. Người nào không toàn lực ứng phó sẽ trực tiếp khai trừ ra khỏi thiên Can học viện. Lãnh lão sư phụ quý thủy hệ đặc biệt đi tìm thủ tịch mơ dương học đường là lãnh nguyệt nói chuyện rất lâu. Hôm nay tiến hành thi đấu trao đổi đối với thiên Can học viện xem như tình thế bắt buộc phải thắng. Về phần trận thứ hai giữa cơ động và phất thụy. Bất luận ai thắng ai bại cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với thiên can học viện Phước thủy hay cơ động thu cũng là mặt mũi chút Dung mà thôi Dù sao hai người bọn họ đều là đệ tử chút Dung Cơ động tuyệt đối không có gấp gáp Hai mắt chậm rãi nhắm lại yên lặng chờ đợi Trên đài chủ tịch cơ minh bộ đã hơi bất mãn nói chuyện gì xảy ra Hắn ta đang chờ cái gì? Chẳng lẽ cho rằng chúng ta nhiều người như vậy còn phải có chờ đợi thầy trò học viện bên hắn hay sao? Cơ vân sinh bất đắc dĩ nói thúc tổ, cứ chờ một chút đi. Ta tin tưởng cơ động làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Cơ minh bộ hừ lạnh một tiếng lầm bầm ngươi có đứa cháu tốt lắm, nhưng mà cũng kiêu ngạo vô cùng nha. Một tên không hề biết đến tôn ti trật tự. Ngươi biết ngày hôm qua hắn đi tới học viện nói với ta cái gì không? Cơ vân sinh cười khẽ nói thuốc tổ, đứa nhỏ cơ động này ta cũng không có biện pháp gì hết. Hắn từ nhỏ không lớn lên ở bên cạnh ta, chịu đựng không ít đau khổ. Hiện tại hắn cũng không bị bình đẳng vương phủ ước thuốc. Húng chi thân phận của hắn ngay cả ta cũng phải kiên kỵ mấy phần. Ngài không nên quên hắn là thánh vương của thiên can thánh đồ thế hệ này. Sắc mặt cơ minh bộ khẽ biến đang muốn nói gì đó. Trong lúc bất chợt cơ động đứng trên thao trường mở mắt ra nhìn lên không trung. Vào lúc này một luồng sáng màu vàng từ trên trời rán xuống. Nhìn qua giống như là một quả cầu màu vàng kim cực to Nó vừa hạ xuống cảm giác trầm trọng giống như núi lớn đè xuống đầu mọi người Bình đẳng vương cơ vân sinh là người đầu tiên đứng lên Mặc dù trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc Nhưng trong đó ý tứ chăm chọc lại càng rõ ràng hơn Mỉm cười nói với cơ minh bộ ở bên cạnh ta Nghĩ người mà cơ động chờ đợi đã đến Nhìn thấy luồng sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt cơ minh bộ nhất thời trở nên khó coi rồi. Hắn làm sao không biết ai tới chứ? Luồng sáng không có hạ xuống trên đài chủ tịch mà hạ thẳng xuống trước người cơ động. Trước mắt mọi người tia sáng từ từ biến mất hiện ra hai thân ảnh. Chính là vợ chồng thiên cương miệng hạ cơ trường tính và đại cát miệng hạ thượng quan ngâm không? Khí tức chiếc tôn cường giả khiến cho toàn bộ thiên can học viện tràn ngập trong không khí ác bách nặng nề. Mọi người trên đài chủ tịch lúc này vội vàng đứng dậy, rời khỏi đài chủ tịch đi xuống nghênh tiếp. Ở trước mặt cường giả chiếc tôn còn có ai dám tiếp tục ngồi đây? Huyền tổ cơ động kho mình hành lễ cơ trường tính khẽ mỉm cười nói chúng ta tới không muộn hả ánh mắt cơ động và cơ trường tính khẽ lướt qua nhau hắn dĩ nhiên biết đây là huyền tổ đang tạo thế cho mình nhìn tia khích lệ trong mắt cơ trường tính hắn kiên định gật đầu bày ra sự tự tin của mình cho cơ trường tính biết thượng quan ngâm không mỉm cười nói ha hả Thằng nhỏ này rất tốt. Bất luận sự tình biến thành thế nào. Huyền tổ mẫu cũng sẽ ủng hộ ngươi. Ánh mắt cơ động bất chợt nhu hòa hơn rất nhiều. Chỉ yên lặng gật đầu. Bái kiến lão chủ nhân. Tất cả chiến sĩ quân đoàn Kim Cương chịu trách nhiệm duy trì trật tự được lan tà hướng dẫn toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Lần này không phải giống như lúc trước tiếp đãi cơ động. Chỉ quỳ một gối, mà là hai đầu gối đồng thời cắm xuống đất. Trong mắt mỗi một chiến sĩ quân đoàn kim cương đều lộ ra tia sáng nóng bỏng. Bất luận người nào cũng phải tôn trọng cường giả, huống chi cường giả ở trước mắt chính là lão chủ nhân của bọn họ đây. Cường giả chiếc tôn chân chính, một trong những người đứng đầu thiên hạ đương thời, đồng thời cũng là thần thủ hộ trung thổ đế quốc. Tất cả đứng lên đi. Cơ trường tính cười một tiếng hai tay phất nhẹ. Nhất thời một luồng sáng màu vàng lấy thân thể hắn làm trung tâm từ từ khuyết tán ra. Nâng đỡ tất cả chiến sĩ quân đoàn kim cương đứng lên. Chỉ riêng ngón này cũng đủ để rung động toàn trường rồi. Ở trong một sát na này. Cơ động đột nhiên hiểu ra một chuyện lúc trước Lan tài dẫn dắt quân đoàn kim cương, sợ rằng không chỉ đơn giản tạo thế cho mình như vậy, đồng thời cũng muốn chính hắn hiển lộ thực lực đời sau của Bình đẳng Vương trước mặt toàn bộ quân đoàn kim cương, chân chính chinh phục những chiến sĩ cường đại này. Mu A Co Vung 25.9.2013.9.16b Mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 387 tu chắc rồi diệt dê bu 999. Biên chín cu ông nguồn ban luôn y com tướng quân lan tà đúng là dụng tâm lương khổ mà cơ động không khỏi mỉm cười thản nhiên Một thiếu chủ bình đẳng vương như hắn phải chinh phục quân đoàn Kim Cương mới có thể được thế hệ bình đẳng vương chân chính thừa nhận. Mặc dù bản thân mình không để ý mấy thứ này. Chỉ là điều này hiển nhiên cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất đối với thánh chiến trong tương lai sẽ là như thế. Không thể nghi ngờ chút nào. Những lực lượng cường đại như quân đoàn Kim Cương... Quân đoàn diệt tuyệt sẽ trở thành chủ lực tuyệt đối ở trong thánh chiến tương lai. Tham kiến thiên cương miệng hạ đại cát miệng hạ. Được cơ vân sinh và cơ minh bộ hướng dẫn. Những người lúc trước ngồi ở trên đài chủ tịch đã đi tới phụ cận. Đồng thời kho mình hành lễ. Thanh âm từ bọn hắn phát ra hoàn toàn thiêu đốt tâm tình cả thiên can học viện cơ hồ tất cả học viên bao gồm cả học viên sứ hỏa học viện do cơ động mang đến trong thời gian ngắn ngủi dài ra sau một lát đã đồng thời khom người hành lễ cường giả chiếp tôn ở trong lòng bọn họ chẳng qua chỉ là truyền thuyết trước tới giờ có bao nhiêu người có thể chân chính trông thấy cường giả chiếp tôn Giờ này khắc này trong lòng mỗi một học viên chỉ có cảm giác vinh hạnh ở trước mắt bọn hắn là chiếc tôn chân chính nha. Hơn nữa còn là hai vị cường giả chiếc tôn chỉ cần điểm này thôi đã đủ để chinh phục nội tâm của bọn hắn rồi. Mà những người vốn cho rằng sứ hỏa học viện không thể thắng trận trao đổi này. Vào giờ khắc này dần dần xảy ra một ít thay đổi. Không có thấy được hai vị chiếc tôn cường giả vừa đến. Mục tiêu đầu tiên chính là tìm tới vị phó viện trưởng trẻ tuổi của sĩ hỏa học viện hay sao? Những người tin tức nhanh nhạy của thiên can học viện lại càng biết. Vị phó viện trưởng này chính là nhân vật nổi danh cùng với lôi đế phất thụi. Một đời bạo quân từng tự thân đánh chết một gã thái tử của đế quốc. Phần lớn mọi người lúc này đều tràn ngập cảm xúc hưng phấn. Người có thể dẫn ra đông đảo đại nhân vật như thế, hôm nay tỉ thí trao đổi không thể nghi ngờ sẽ rất là đặc sắc. Có thể tận mắt nhìn thấy một trận chiến đấu như vậy, nhất là trận đấu giữa bạo quân và lôi đế. Đối với bọn hắn tuyệt đối là một chuyện rất đáng mong chờ. Mọi người không cần đa lễ nếu song phương đã tới hết vậy thì cuộc thi ngày hôm nay có thể bắt đầu đo chúng ta cũng chỉ là người tới xem mà thôi cơ trường tín cười nói cơ minh bộ miễn cưỡng nhào nặng bộ mặt của mình cho tự nhiên một chút nói với cơ trường tín đại ca xin mời ngồi cơ trường tín gật đầu nói với cơ động hiện tại phải xem ngươi biểu hiện rồi tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng Nhất định Cơ động trả lời vô cùng đơn giản đài chủ tịch lại ngồi đầy người Dĩ nhiên lần này ngồi ở chủ vị Biến thành hai đại chiếc công miệng hạ Cơ vân sinh và cơ minh bộ Chỉ có thể ngồi ở hai bên Cơ minh bộ khó miệng cười lạnh tốt thôi Các ngươi cũng tới tạo thế cho cơ động tiểu tử này, ta muốn nhìn xem hôm nay hắn làm gì được mơ dương học đường của ta. Coi như các ngươi mua chuộc hết học viên mơ dương học đường, vậy thì có ý nghĩa gì nữa? Địa vị thiên can học viện chỉ đơn giản như vậy sao? Sắc mặt Hoàng Lập Tân đã biến hóa không biết bao nhiêu lần, hắn nhìn qua cơ động dần dần biến thành tin tưởng. Có thể mời tới hai cường giả chiếc tôn, đây là chuyện hắn không thể nào nghĩ tới. Coi như là thái tử cơ dạ thương chỉ sợ cũng không thể làm được thế mà cơ động lại làm được. Điều này làm hắn đánh giá người trẻ tuổi này bắt đầu phát sinh biến hóa. Phó viện trưởng cơ động bây giờ có thể bắt đầu chưa? Cơ động gật đầu nói bắt đầu đi. Phe ta do ta và trợ giáo Trần Tư Tuyền tiến hành chỉ huy. Hoàng Lập Tân nói tốt, vậy thì mời những học viên bên kia cùng vào đi. Chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong hắn mới trở về chỗ phe mình. Thậm chí trong lòng hắn đang suy nghĩ. Trận tỷ thí trao đổi này có nên để cho sĩ hỏa học viện thu đẹp mắt một chút hay không? Dù sao cơ động đã mời tới hai vị cường giả chiếc tôn xem cuộc chiến mà Nếu như một lát đã đánh tan sĩ hỏa học viện Sợ rằng mặt mũi hai vị cường giả chiếc tôn cũng không dễ nhìn cho lắm ngũ hành chuyển tương sinh tuần hoàn dàn trận Cơ động hét lớn một tiếng Ánh mắt của ba mươi học viên sĩ hỏa học viện đồng thời sáng lên 30 người chia làm tổ 6 dưới chân di động gấp. Trong nháy mắt đã bày xong trận hình phía trước cơ động và Trần Tư tuyền. Cứ 5 người một tổ tựa như 6 cánh hoa nở rộ, Mơ Dương Tuần Hoàng Pháp trận chỉ nháy mắt đã bố trí thành công. Thấy bọn họ bày ra trận hình như vậy, một đám cường giả ngồi trên đài chủ tịch xem cuộc chiến cũng có điểm kinh ngạc. Đối với ma sư chiến đấu bọn họ cực kỳ quen thuộc Dựa theo tình huống bình thường Khi đoàn chiến chủ yếu chính là thi triển ra ngũ hành áp chế Trong điều kiện cho phép nhất định phải là 10 hệ tề tự tạo thành trận hình Nhưng cơ động hắn hướng dẫn những học viên này rõ ràng không phải như vậy Mơ dương học đường ở bên kia cũng có động tác điều chỉnh Đồng dạng là 30 người nhưng bọn hắn sắp hàng là ba trận nhỏ hình tròn viên trận Chính là toàn hệ trận căn bản nhất Lãnh Nguyệt đứng ở chính giữa viên trận Mỉm cười nhìn sang cơ động Nói cơ động ca ca Nếu như động thủ ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu nha Cơ động mỉm cười nói hãy làm hết sức đi Thu thì đừng có khóc nhẹ đó Lãnh Nguyệt bất mãn công cái mỏ lên nói cơ động ca ca. "Ngươi nhìn lại người ta đi, ta bây giờ là thủ tịch mơ dương học đường đó. Cơ động nhìn về phía Hoàng Lập Tân đứng phía sau các học viên mơ dương học đường, nói bắt đầu đi. Loại tỷ thí thế này căn bản không cần có trọng tài, nhiều người như vậy nhìn vào thắng bại rất dễ dàng hiện ra. Hoàng Lập Tân gật đầu với cơ động. Lớn tiếng quát bắt đầu, giải phóng mơ dương miệng, ngũ hành áp chế. Ba mươi học viên mơ dương học đường tạo thành ba trận nhỏ trong nháy mắt bột phát ra ma lực ba động mãnh liệt. Lấy lãnh nguyệt, chúc quy tạp nhĩ tức tô cầm đầu. Một đám ma sư thiên tài dẫn theo những người khác đồng thời thả ra mơ dương miệng của bọn hắn. Động tác cùng nhịp cơ hồ cùng một lúc 30 mươi tia sáng ma lực hiện ra cũng vào lúc này mười đạo quan hoa đồng thời nở rộ lực lượng ngũ hành ma lực nồng đậm tiến hành áp chế đối phương mơ dương học đường dù sao cũng là mơ dương học đường bọn họ chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của thiên can học viện căn bản không cần bất kỳ chuẩn bị lâu dài Mười hệ ngũ hành vừa dung hợp liền tiến hành bột phát áp chế Trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thao trường Đồng thời trên đầu mỗi một học viên mơ dương học đường hiện ra mơ dương miệng Cho dù là người tu vi thấp nhất cũng đã trên bốn quan Sau khi mơ dương học đường gầy dựng lại Vì bảo đảm thực lực toàn thể mơ dương học đường Ngoại trừ thiên phú ra Trong quá trình lực chọn người sẽ chú trọng hơn cấp bậc ma lực. Dù sao mơ dương học đường chính là chiêu bài của thiên can học viện mà. Trên đầu lãnh nguyệt xuất hiện rõ ràng là năm quan mơ miệng. Ma lực 55 cấp hết sức rõ ràng. Cho thấy thiên phú của nàng mạnh đến cỡ nào. Hiện tại cơ động hoàn toàn hiểu rõ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy lãnh nguyệt. Nàng khống chế ma lực đã làm cho người ta mở rộng tầm mắt Huống chi là bây giờ chứ Thực lực bốn quan trở lên rất phổ biến Toàn bộ đều trang bị ma lực khải giáp Phối hợp gần như hoàng mỹ Thực lực cường đại của mơ dương học đường Trong nháy mắt đã hiển hiện ra ngoài Hai vị cường giả chí tôn cùng với những cường giả ma sư công hội ngồi trên đài chủ tịch cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên không hổ là học viện đệ nhất thiên hạc bồi dưỡng ra học viên đúng là không giống bình thường. Đại kiếp thánh tà đạo đã kiếp trầm trọng như vậy. Thế mà thiên can học viện cũng có thể khôi phục như cũ nhanh chóng. Đúng là một kỳ tích hiếm có. Khi các học viên mơ dương học đường thả ra mơ dương miệng, 30 học viên nhật nguyệt học đường ở bên kia cũng thả ra mơ dương miệng của bọn hắn. Đồng dạng là 30 cái mơ dương miệng. Nhưng mà bọn hắn giải phóng ra ngoài. Cơ hồ tất cả người ủng hộ cơ động. Mong đợi cơ động mang đến kỳ tích cho bọn hắn cũng phải nhíu mày. Vào lúc này, sát khí mãnh liệt từ a kim cũng tạm thời rời khỏi người trần tư tuyền đồng dạng là 30 học viên bên phía sĩ hỏi học viện ngay cả cấp ba quan cũng không có bao nhiêu học viên có thể đạt tới tu vi ba quan chỉ chiếm một nửa trong đó hơn nữa tuyệt đại đa số chẳng qua là vừa mới đột phá ba quan mà thôi chỉ khẽ chạm tới 30 cấp Mà một nửa khác còn đang dừng lại ở tu vi hai quan Người kém cỏi nhất thậm chí ma lực chỉ có 25 cấp Nhìn thấy cấp bậc ma lực của các học viên sĩ hỏa học viện Cơ minh bộ liền nhịn cười không được Trên mặt tràn đầy ý tứ châm chọc. Chỉ bằng mấy tên bỏ đi thế này cũng muốn đối kháng với mơ dương học đường chúng ta Tên tiểu tử cơ động này không phải là hỏng não rồi chứ. Khó trách đầu hắn biến thành một mảng tóc trắng thế kia. Bản thân ta muốn nhìn hắn sẽ thu tràn như thế nào đây? Thấy cấp bậc các học viên bên phía cơ động. Cơ trường tính và thượng quan ngâm không đồng thời cau mày suy tư. Cơ dạ thương trực tiếp lắc đầu nhắm hai mắt lại. Cơ vân sinh đưa tay vỗ trán khó miệng run run bên phiếu thiên can thánh đồ diêu Kim thư mở to hai mắt nhìn trừng trừng đỗ minh đỗ hinh nhi giật mình há miệng a kim ánh mắt âm trầm lam bảo nhi che miệng mình lại e sợ mình lên tiếng kinh hô trong mắt lôi đế phất Thụy lộ ra thần sắc khó hiểu Nếu như nói người duy nhất ủng hộ cơ động lúc này Thần sắc không có dao động Vậy thì chỉ có mỗi lan thiên ý Bởi vì ở trong đám người hiện diện chỗ này Cũng chỉ có hắn từng chân chính chứng kiến Học viện Nhật Nguyệt học đường hiển lộ thực lực Cũng chỉ có hắn chân chính hiểu rằng Cuộc tỉ thí này ai chết vào tay ai còn chưa biết Song phương đồng thời buông thả mơ dương miệng ma lực mạnh mẽ trải rộng khắp toàn trường. Ngũ hành áp chế vững vàng đè ép các học viên sứ hỏa học viện. Bọn họ vốn có ma lực không mạnh lộ vẻ bị áp chế một đầu, mơ dương miệng trên đầu thậm chí khe khẽ run rẩy. Đừng nói là động thủ, bọn họ có thể tiếp tục đứng vững trước ngũ hành áp chế của mơ dương học đường hay không còn khó nói. Lãnh nguyệt làm thủ tịch mơ dương học đường thậm chí không có ý định hạ lệnh công kiếp. Bởi vì nàng cảm thấy những đối thủ trước mắt căn bản không thể nào ngăn cản được bọn họ công kiếp một lần. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, mơ dương học đường bố trí đại trận ngũ hành áp chế không còn đơn giản như xưa. Bọn họ hoàn toàn có thể vừa tiến hành ngũ hành áp chế đồng thời phát động công kiếp đối thủ. Hiện tại tình cảnh trước mặt mọi người là bọn họ đang có ưu thế áp đảo. Nhưng mà đúng lúc đó, cơ động làm ra một cái động tác khó hiểu. Hắn khẽ chuyển tay phải kéo cánh tay trái của Trần Tư Tuyền ở bên cạnh lúc này bộ dạng bọn hắn y như là một đôi tình lữ tự nhiên nắm tay nhau cùng một chỗ cơ động có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay trần tư tuyền hơi run rẩy sau một lúc nàng lại nắm ngược bàn tay của hắn mà trong lúc đó linh hồn bọn họ đã hợp thành một thể hai tròng mắt cơ động chậm rãi biến thành màu bạc Cơ trường tín ngồi ở vị trí trung ương đài chủ tịch trong lòng vừa động. Hắn và thê tử liếc mắt một cái. Hai người cũng thấy được trong lòng đối phương có ý hoảng sợ. Ở bên trong những người ở đây cũng chỉ có hai vị cường giả chiết tung như bọn họ mới có thể cảm nhận được tinh thần lực cơ động thả ra kinh khủng đến mức nào. Lúc trước cơ động đi tới ma sư công hội. Hắn đã từng giao phong tinh thần lực với vợ chồng cơ trường tín một lần. Khi đó cơ trường tín đã cảm thấy tên tiểu tử này có linh hồn lực còn muốn áp đảo hắn. Nhưng lúc đó linh hồn lực cơ động tuy mạnh cũng còn ở cảnh giới cơ trường tín có thể cảm nhận được. Còn chưa đến mức đánh bại linh hồn lực hai vợ chồng liên hợp. Nhưng mà giờ này khắc này cảm giác cơ động mang đến cho bọn họ hoàn toàn khác hẳn. Khi hắn kéo cánh tay Trần Tư Tuyền, khí tức hai người trong nháy mắt từ hai thành một. Cho dù là cơ trường tính cũng cảm thấy một cổ áp lực mạnh mẽ chèn ép làm hắn hít thở không thông. Kể từ khi tiến vào cảnh giới cửu quan trở thành cường giải chiếc tôn Đây là lần thứ hai cơ trường tính cảm nhận được cái loại áp lực khổng lồ mà bản thân hắn không thể khống chế và chống cự. Lần trước chính là thời điểm gặp phải vạn lôi kiếp ngục giới. Quả thật cơ động và trần tư tuyền liên hiệp tinh thần thả ra uy áp đủ để so sánh với vạn lôi kiếp ngục giới. Đây là cảnh giới mà cường giải chí tôn tuyệt đối không thể đạt tới. Vào giờ khắc này cơ trường tính đã hiểu Theo hắn nhận định cơ động mang theo những học viên cấp bậc thấp nếu muốn chiến thắng mơ dương học đường Phương pháp duy nhất chính là bằng vào linh hồn lực mạnh mẽ của bản thân trực tiếp áp chế các học viên mơ dương học đường Làm cho bọn hắn không thể phản kháng Thắng bại cuộc chiến đấu này tự nhiên cũng đã có kết quả Mơ Dương học đường bố trí đại trận tuyệt đối không thể ngăn cản tinh thần lực kinh khủng của hắn. Nhưng mà làm như vậy thì có ý nghĩa gì đây? Chỉ là muốn tranh giành với Thiên Cang học viện một chút danh khí sao? Viện trưởng Thiên Can học viện cơ minh bộ cũng cảm thấy có điểm không đúng. Mặc dù hắn không đạt tới cấp bậc chiết Tôn. Không thể cảm nhận rõ ràng cảnh giới tinh thần lực của cơ động Nhưng mà hắn mơ hồ cảm nhận được hiện tại cơ động hoàn toàn khác trước Cái loại khí chất đặc thù này đã vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể tưởng tượng Đột nhiên ánh mắt cơ trường tính động lại Bởi vì hắn cảm giác được cơ động không có bột phát luồng linh hồn lực mạnh mẽ chí cực kỳ ra ngoài Ngược lại hoàn toàn thu liễm như tơ tầm bao phủ trên người những học viên của hắn. Linh hồn lực chỉ có thể tiến hành áp chế đối thủ, đưa vào người phe mình có ích lợi gì chứ? Tăng cường ý chí chiến đấu sao? Dưới tình huống thực lực cách xa như thế tăng cường ý chí chiến đấu có tác dụng gì đây? Sau một khắc cơ động liền cho ra đáp án chỉ nghe hắn quát to một tiếng ngũ hành luân chuyển tương sinh tuần hoàng. 30 học viên sứ hỏi học viện tạo thành 6 trận nhỏ nhanh chóng xoay tròn. Cước bộ của mỗi một học viên giống y như nhau. Hơn nữa động tác vô cùng nhanh. Ở trong thời gian chốc lát phản phức như tất cả động tác trở nên nhanh chóng hội tụ với nhau bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hoa cả mắt mọi người trên đài chủ tịch tự hồ thấy được sáu vòng hào quang xuất hiện ở trên thao trường mu a co vung hai mươi lăm không chín b mơ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.sir chương 388 trận pháp thần kỳ đảng sinh dịch su ho mang Biên cu ông Nguồn ban luôn uy Com Đúng vậy Đó chính là sáu vần hào quang Mỗi vần hào quang lại được tạo thành từ ngũ thải quang mang Tác giả của mỗi sắc màu trong ngũ thải đó là một học viên trong đội hình Chỉ nháy mắt trước đó Linh hồn lực của cơ động đã xâm nhập vào trong đầu mỗi học viên Giúp cho tất cả bọn họ đều có thể trực tiếp cảm nhận rõ ràng mỗi một biến hóa nhỏ nhất trên thao trường. Tinh thần lực của cơ động đã hoàn toàn trở thành ánh mắt của bọn họ. Dưới sự chỉ huy của cơ động, động tác của các học viên đã hoàn toàn hòa thành nhất thể. Một sinh hỏa. Hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim. Kim sinh thủy. Thủy sinh một ngũ hành tương sinh tuần hoàn hoàn thành trong nháy mắt tay trái của mỗi người bọn họ đều đặt trên vai đồng bọn phía trước đó chính là nguồn cội để hình thành sáu vầng hào quang này ánh sáng chói mắt cùng với ma lực tăng vọt trên diện rộng sau mỗi lần hoàn thành một vòng tuần hoàn đã thay đổi hoàn toàn cục diện chỉ sau vài nhịp hô hấp cảm giác bị áp chế toàn diện đã hoàn toàn biến mất Bên phía đối diện, lãnh nguyệt cả kinh trong lòng Nàng đột nhiên có cảm giác mình không phải là đang đối diện với 30 người Mà chỉ là 6 người sở hữu mơ hoặc dương thuộc tính Ngũ hành áp chế mà bọn họ phát ra đã không còn phát huy tác dụng Mặc dù đối thủ vô cùng yếu ớt Ma lực thậm chí thấp hơn bọn họ ít nhất 10 cấp Thế nhưng bọn họ không thể tạo thành chút áp lực nào cho đối thủ. Điều gì đang xảy ra? Đây là trận pháp gì? Hai nghi vấn này đồng thời xuất hiện trong lòng tất cả mọi người. Chịu trách nhiệm chỉ huy bên phía mơ dương học đường là Hoàng Lập Tân. Khi nhìn thấy trận pháp của đối phương, hắn cũng phải thất kinh, vội vàng quát lên. Tiến công các ngươi còn đợi gì nữa 30 học viên của mơ dương học đường lập tức hành động ba ngũ hành đại trận đồng thời phát động hai đại trận do trúc quy và tức tô suốt lĩnh nhanh chóng tản ra hai bên Ở giữa lại có lãnh nguyệt suốt lĩnh triển khai thành hình cánh cung Nhanh chóng áp sát đối thủ Mỗi một tên học viên mơ dương học đường cũng cấp tốt vận dụng ma lực của bản thân. Bọn họ đã diễn luyện đoàn chiến không biết bao nhiêu lần rồi. Trong tình huống này, mặc dù không thể tạo thành tổ hợp kỹ 10 hệ thuộc tính, nhưng để tạo thành mơ dương song hệ lại không thành vấn đề với họ. Trong mỗi đại trận cùng đồng thời phát ra năm luồng ánh sáng, Tổng cộng tạo thành 15 đợt viễn công mơ dương song hệ tổ hợp kỹ Nhằm thẳng vào 6 trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn bên phía sĩ hỏa học viện mà phóng tới. Công địch ngàn nơi không bằng đánh vào một điểm. Trong tình huống đó, 15 đạo mơ dương song hệ tổ hợp kỹ này có uy lực vô cùng sắc bén. 15 luồng quan thải này khiến không khí xuất hiện 15 lần chấn động riêng biệt. Ma lực phóng ra tạo nên lực áp bách khổng lồ khiến cả vòm không gian trên bãi tập cũng bị chấn động theo. Ngân quan trong mắt cơ động lón lên. Trong nháy mắt khi đối phương phát động công kiếp. Ngũ hành luôn chuyển bên phía sĩ hỏa học viện đã hoàn thành. Học viên sáu tổ vận dụng phân thân thác ảnh không ngừng xoay tròn Chỉ trong tích tắc Thổ hệ đã luôn chuyển lên phía trước Ba vàng Ba xám tro, Sáu luồng ánh sáng đồng thời bùng phát Lập thành trận hình phòng ngự Ba luồng sáng vàng và ba luồng sáng xám Sau khi khẽ va chạm với nhau liền tự dung hợp lại Tạo thành một màn hào quang hai màu vàng Xám đường kến chừng 10 thước che chắn phiếu trước những họp viên đang bị công kích. Ngay sau đó 15 đạo quang mang của đối thủ đã mạnh mẽ lao tới Nặng nề oanh kiếp lên màn phòng ngự này Trên đài chủ tịch cơ minh bộ đang ngồi cười một cách hả hê Theo hắn thấy một kích này đã đủ quyết định thắng bại ma lực giữa song phương chênh lệch quá lớn Hai bên đều có áo giáp ma lực như nhau Các học viên mơ dương học đường lại sử dụng song hệ tổ hợp kỹ Tuyệt đối không hề nương tay cho đối phương Trong tình huống đó Làm sao những học viên suy hỏi học viện có thể ngăn cản được chứ Cho dù tất cả không bị thương nặng Thì chắc chắn cũng mất đi khả năng chiến đấu Thế nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt Cơ Minh Bộ liền trở nên cứng đờ. Tất cả mọi người trên đài Chủ tịch, bao gồm cả hai vị trí tôn cường giả Cơ Trường Tính và Thượng Quan Ngâm không cũng phải đồng thời đứng bật dậy. Giữa thao trường vang lên những tiếng nổ kịch liệt. Trong tiếng nổ ầm ầm đó, cả thao trường tràn ngập ma lực loạn lưu, dao động mãnh liệt song thẳng lên trời cao. Sống xung kiếp tứ tán nhanh chóng bị các chiến sĩ kim cương quân đoàn dùng thân thể chính mình ngăn chặn lại Số người có cùng ý nghĩ với cơ minh bộ không hề ít nhưng trận chiến vẫn chưa đi đến hồi kết 15 đạo mơ dương song hệ tổ hợp kỹ mạnh mẽ va chạm với tầm phòng ngự tưởng chừng như do 6 tên học viên sĩ hỏa học viện tùy tiện phát ra Thế nhưng biến hóa kinh người đã xuất hiện trước mắt mọi người. 15 tầng chấn động đồng thời nuốt trưởng màn hào quang hai màu vàng xám khiến nó kịch liệt dao động. Tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Vậy mà cho đến khi 15 đợt công kích kia đồng thời yếu đi. Ma lực loạn lưu trong không trung cũng tản hết toàn bộ. Màn hào quang hai màu này vẫn còn dư lại một tầm thật mỏng Có thể chặn được sao? Vậy mà chặn được ư? Điều này sao có thể? Bằng cách nào mà bọn họ có thể làm được? Ngay sau khi đứng lên Theo bản năng cơ trường tính thốt ra những lời này Nhưng trên đài chủ tịnh không có ai có thể giải thích cho lão điều đó Hội trưởng ma sư công hội Hy Lạc, phó hội trưởng Ước Phật đồng thời mở lớn hai mắt. Bọn họ vừa thấy được kỳ tích, bọn họ cũng biết chuyến đi này hoàn toàn không ổn phí bởi kỳ tích đang diễn ra trước mắt. Cả hai đều nghĩ rằng 30 học viên của sĩ hỏa học viện có thể bằng vào ma lực bản thân ngăn cản một kích này đã là giỏi lắm rồi. Ma lực quá cách biệt. Chỉ sợ để ngăn trở một kích này Bọn họ đã phải sử dụng toàn bộ ma lực Nhưng như thế cũng đã đủ chứng minh được trận pháp Bọn họ sử dụng có hiệu quả vượt xa ngũ hành đại trận Mà những học viên mơ dương học đường đang sử dụng Có thể ngăn được đa trọng song hệ tổ hợp kỹ Điều này ai có thể dự đoán được đây Thật ra Nếu như không có sự thao túng của cơ động thì chắc chắn kỳ tích đã không xảy ra Nhưng bản thân việc cơ động dùng linh hồn lực thao túng đã là một loại tồn tại nghịch thiên Hắn khống chế sáu nhóm ma lực đó dung hợp vào một vị trí gần như là hoàn mỹ Hơn nữa lại còn là dung hợp vào cùng một thời điểm Ngàn vạn lần không nên coi thường thứ tự trước sau này Trong quá trình dung hợp, chỉ cần tốc độ chênh lệch dù chỉ là rất nhỏ thôi cũng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả phòng ngự. Có thể nói rằng cơ động đã vận dụng phương thức hoàn mỹ nhất để sử dụng toàn bộ ma lực tương sinh của các học viên. Bằng vào việc sử dụng linh hồn lực cường đại sau khi đã dung hợp linh hồn cùng Trần Tư Tuyền, thì việc chỉ huy 30 học viên này là quá dễ dàng đối với hắn. Sau khi ngăn trở được một kích này, cơ động đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngăn trở được một lần có nghĩa là có thể ngăn trở được trong suốt toàn bộ trận chiến. Ngũ hành luân chuyển, liệt dương phệ. Cơ động hét lớn song song với việc dùng linh hồn chỉ dẫn. Vừa hoàn thành xong phòng ngự, không cần thời gian hồi lực, các học viên sáu tổ lại tiếp tục xoay vòng hỏa sinh thổ Chính vì vậy học viên sáu tổ cũng chỉ cần tiến lên một bước đơn giản Học viên hỏa hệ đã trở thành chủ công Đồng thời tương sinh ma lực cũng từ thổ hệ biến thành hỏa hệ